nữ hoàng ai cập tập ba ba vòng vây giữa sa mạc carol xúc động nói với chimmy chimmy lúc nào carol cũng quý mến anh xem anh là người bạn tốt nhất trên đời chimmy nói carol em nói gì lạ vậy em biết anh thương yêu và muốn cưới em kia mà carol xúc động nói em biết chứ nhưng không thể được chimmy ơi em không biết giải thích với anh thế nào thực tình em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là của anh chimmy xúc động ôm chặt lấy carol và nói Carol, anh sẽ chờ một lúc nào đó em sẽ chấp nhận anh. Hãy cùng về Mỹ với anh nhé. Carol nói về Mỹ bây giờ ư? Bỗng Carol cảm thấy trống vắng. Anh Ryan cũng muốn đưa mình về Mỹ sớm. Thế còn Ai Cập? Ai Cập không phải là quê hương mình sao? Đột nhiên Carol xúc động rơi nước mắt. Shimi hoảng hốt. Carol, em làm sao thế? Carol nói trong làn nước mắt. Không, Shimi ơi, Ai Cập đối với em quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời. Có tiếng Maria gọi. Carol, cậu đâu rồi carol nói maria gọi em đấy jimmy ta sẽ nói chuyện sau nhé jimmy nói được rồi carol anh sẽ đợi lúc nào carol khỏe hẳn carol bước ra và nói gì thế maria maria vui vẻ nói cậu có khách đấy carol nhìn người lạ mặt và nói xin lỗi ông hỏi ai người lạ mặt nói cô có phải là carol rido không ạ cậu Rappman có thư gửi cô maria và các bạn chọc Ê, có phải thư tình không đó? Jimmy nghe vậy thì bốc hỏa. Carol vừa mở thư vừa nói, thư của anh Armando Người lạ mặt nói, cậu ấy đang đợi cô ngoài xe ạ. Carol đọc thư, gửi Carol anh có chuyện rất cần gặp em ngoài xe, ra ngay nhé, ký tên Armando. Carol hơi ngạc nhiên, có chuyện gì quan trọng mà anh ấy cần gặp mình gấp thế nhỉ, lạ thật. Carol vui vẻ nói với các bạn, các cậu nói giúp với thầy Rao, tới ra ngoài một lát nhé. Chim tức tối, hừ, thì ra anh ta chính là lý do để Carol từ chối mình ư? Mới nghe hắn nhắn là chạy đi liền. Một cô bạn nói, hi hi, tới nhờ Carol may mối với Armando mới được. Một người bạn nói, ê, đừng có đùa, nghèo mà ham. Carol bước lên xe và chiếc xe bắt đầu chạy như bay. Carol hoảng hốt nói, "Ôi, làm ơn chạy chậm một chút được không?" Carol không thấy Armando thì hỏi, "Anh Armando đâu? Sao các ông lại chạy hướng này? Dừng lại, dừng lại ngay!" Chiếc xe dừng lại, Caron hỏi: "Đến rồi à?" Bất ngờ, có hai người lạ mặt lên xe, Caron hoảng hốt: "Ối!" Một người mặt mày hung dữ nói: "Ngồi im." Còn một người thì trùm khăn che kín mặt. Người che mặt nói: "Thằng kia, cho xe chạy nhanh lên." Caron hoảng hốt: "Ơ, những người này là ai? Các ông là ai, định đưa tôi đi đâu thế này?" Tên che mặt nói: "Câm mồm, người mà kêu lên ta sẽ giết ngay." Caron sợ hãi kêu lên: ối có ai không, cứu tôi với, cứu tôi với Tên che mặt đánh Caron, bóp carol hoảng hốt Ôi, thả tôi ra, tôi có làm gì các ông đâu Tên che mặt nói Bây giờ mày có kêu la cũng vô ích Chúng ta đã vào sa mạc rồi carol sợ hãi Ôi, các anh ơi, cứu em với Cứu em với Trong khi đó, 3.000 năm trước Memphis đang chiến đấu với quân Babylon Bỗng nghe tiếng, cứu em với Memphis khựng lại tướng quân mini e tôi nghe như có tiếng người kêu cứu mini e nói có lẽ đó chỉ là ảo giác bệ hạ đừng phân tâm men vui sư bàng hoàng ảo giác ư tại bữa tiệc sinh nhật của thầy rao bà rido và rode tới bà rido nói xin chúc mừng sinh nhật giáo sư rao giáo sư rao đáp ô kính chào phu nhân rido chào anh rode giáo sư rao hỏi chim mi chim mi carol ở đâu nãy giờ sao ta không thấy Chimmy buồn bực đáp, dạ, Armando đón cô ấy đi cách đây một giờ rồi. Rode ngạc nhiên, sao lạ vậy, Armando ngồi bàn công việc làm ăn với tôi mãi, mới chia tay đây mà. Jimmy nói, ơ, rõ ràng người nhà anh ta đến đón mà. Tại nhà Armando, quản gia nói, chào cậu chủ mới về. Armando nói, tôi đã ký hợp đồng xong với Rode. Việc hợp tác rất tốt đẹp. Bado nói, thưa cậu chủ, có điện thoại của ông Rode Rido ạ. Armando nghe điện thoại Alo, chào anh Rode Bản hợp đồng vừa rồi có gì khúc mắc à? Rode nói À không phải, tôi gọi anh vì chuyện Carol Carol đến chỗ anh chưa? Armando nói Ủa, tối nay cô ấy đi dự sinh nhật Ở nhà giáo sư Rao mà Rode nói Nhưng Jimmy nói anh đã cho người hầu Đến đón Caron đi cách đây một tiếng Armando hoảng hốt Anh nói gì là vậy Rode Tôi không hề sai ai đi đón Carol cả Tại nhà giáo sư Rao Rode nói Vậy thì kẻ nào đã đem xe đến đón Caron? Mọi người hoảng hốt Không phải người nhà Rapman sao? Trời ơi, bọn mạo danh Caron đã bị chúng lừa bắt đi rồi Mando vội vàng tới nhà giáo sư Rao Mando nói Vậy là rõ rồi Bọn bất lương đã mạo danh người nhà Rapman chúng tôi Bắt cóc carol đem đi ngay trước mũi mọi người Mando nhìn Jimmy và nói Jimmy, cậu nhận trách nhiệm bảo vệ carol Tại sao lại để sự việc này xảy ra? Jimmy lo lắng tót mồ hôi ơ tôi, tôi Trời ơi lúc đó mình đang ghen nên mất cảnh giác Bà Rido suy sụp khóc Carol, con gái yêu quý của tôi Bị bắt cóc ư Không, không thể như thế được Nó vừa đoàn tụ với gia đình chúng tôi Sau một năm dài xa cách cơ mà Bà Rido nức nở Các con ơi, hãy cứu Carol nếu không mẹ chết mất Rode đỡ mẹ và nói Ơ kìa mẹ Maria và các bạn hoảng hốt lo lắng Maria khóc và nói Hu hu, lối tại cháu tất cả lẽ ra cháu phải đưa carol ra tận xe xem thật hư thế nào các bạn nói maria bình tĩnh nào mọi người nói đã 6 giờ sáng rồi vẫn chưa có tin gì về carol jimmy nói chúng ta đã gọi điện đi khắp nơi giáo sư rao nói hỏi ryan chưa armando nói carol còn bạn bè nào ở cairo không rôde nói anh ryan đang ở mỹ chiều nay mới bay sang đây được giáo sư rao nói biết đâu đây chỉ là một trò đùa của carol Rô Đê nói, thật đáng ngờ, rất có thể đây là một âm mưu bắt cóc đòi tiền chuộc của bọn xã hội đen. Tại kho vũ khí Temna 3.000 năm trước, quân Babylon cấp báo, cấp báo, cấp báo, bấm hoàng thượng, chúng ta đã chịu tổn thất nặng nề, gần 60% quân đã bị tiêu diệt, một số khác đầu hàng quân Ai Cập. Ragasu bàng hoàng sững sốt, hả? Quân Babylon cấp báo tiếp, quân Ai Cập hoàn toàn làm chủ tình thế, chúng thông thuộc địa thế núi, lại biết lợi dụng đàn bò đánh hỏa công. Cộng thêm yếu tố bất ngờ quân ta thua là phải Quan quân Babylon Tâu Thần đề nghị hoàng thượng Hãy tìm đường rút lui về Samaria trước khi quá muộn Nếu chậm chế Trời sáng hẳn Chúng ta càng bất lợi khi nằm trong tầm ngắm của kỵ binh Ai Cập Ragasu vô cùng tức tối Gừ tức chết đi được Không ngờ sư cao tay đến thế Ta đã bị một vố quá đau Ragasu ra lệnh Anh em rút lui mau sư khí thế nói Tướng quân Minie -e, bọn Babylon đang mở đường máu rút lui, khanh cho quân đuổi theo áp sát, dồn chúng vào trận địa mai phục của tướng Ceto, có bắt sống cho được Ragasu nhé. mini đáp tuân lệnh. Quân Babylon đang tháo chạy thì nói, ôi, nhìn kia, bẩm, quân Ai cập đánh tập hậu chúng ta. Ragasu tức tối nói, hừ, mở đường máu rút về Samaria, không lẽ chịu chết ở đây? men Menphu sư oai hùng dũng mãnh nói, phát hiệu lệnh cho đạo quân mai phục hành động. Quân đáp, rõ. Angol ở trên núi lo lắng, chết rồi, không khéo lại mang họa, bọn Ai Cập ở đâu ra mà đông thế. Quân Assyria nói với Angol, bệ hạ ơi, chạy mau. Trong khi đó, tại vương quốc to quân to cấp báo, bẩm quốc vương, có tin cấp báo. Đại quân Babylon đã thâu tóm hai chốt tiền tiêu chiro và Samaria của Ai Cập. Quốc vương to hỏi, chỉ trong một ngày ư. Izumin đang nằm trong giường dưỡng thương. Ruka nói, hoàng tử đã nghe rồi đấy. Izumin nói Ừ ta khỏe rồi các ngươi lui ra đi Bà Mura nói Xin người bảo trọng Izumin nói đỡ ta dậy Ruka Vai ta còn đau quá Vết thương cứ dai dẳng Izumin nhìn ra bầu trời thấy một ngôi sao sáng Izumin chợt nghĩ Ồ một ngôi sao sáng Ai cập nằm ở hướng đấy Izumin bừng tỉnh Điểm trời đây mà Ruka chuẩn bị hành lý theo ta sang Ai cập ngay Ruka bất ngờ nói Sao ạ Izumi nói, lạ quá, ta có linh cảm cô gái sông Nin, người trong mộng của ta sắp trở về Ai Cập. Ruka sững sốt, Karone. Trong lúc đó, sư đang oai hùng chiến đấu thì lại nghe thấy, cứu em với các anh ơi. sư sững sờ, lại tiếng kêu cứu ấy. Trong khi đó, ở hiện tại, bà Mari vội vàng chạy vào báo, cậu Rode, cậu Rode, có thư của bọn bắt cóc gửi cho cậu. Rode đọc thư, kính gửi ông Rode Rido. Em gái ông là cô Caron Rido Đang nằm trong tay chúng tôi Muốn cô ấy trở về an toàn Hãy chuẩn bị cho chúng tôi 50 triệu đô la Địa điểm giao nộp sẽ báo sau Hãy suy nghĩ kỹ đi 50 triệu đô la hay là mạng sống của em gái yêu quý Chúng tôi kỳ hạn trong 24 tiếng đồng hồ Cho anh chọn lựa Ký tên, đáng bàn tay đen Tái bút, cấm báo cảnh sát Nếu không Caron sẽ bị giết Rode đọc xong thì bà Hoàng Trời, mình đoán không sai mà Ryan đã tức tốc bay sang Ai Cập quỹ tha ma bắt Ryan vội vàng chạy vào nhà và nói Rode, carol bị bắt cóc ngay tại nhà thầy Rao ư Không thể tin nổi Mọi người vui mừng a anh Ryan kia rồi Mọi người đang mong Nhân viên nói Chào giám đốc Bà Rido giàn dụ nước mắt Rode nói Rất tiếc đó là sự thật ạ Em vừa nhận lá thư tống tiền Ryan đọc thư tống tiền và nói Khốn kiếp Chúng đòi 50 triệu đô la trong vòng 24 tiếng đồng hồ Nếu báo cảnh sát, Caron sẽ gặp nguy hiểm Ryan hỏi Ngoài thứ tống tiền này, bọn chúng có liên lạc bằng điện thoại không Rode? Rode đáp Dạ không à, có lẽ chúng sợ lộ tung tích Jimmy lo lắng nói Anh Ryan, tại em tất cả Em đã bày ra bữa tiệc này Bà Rido không cầm được nước mắt nói Ryan ơi, cũng tại mẹ một phần Lẽ ra mẹ phải ở bên Carol. Em con còn yếu Mẹ định đi ăn tiệc xong sẽ đưa nó đi khám bệnh Thế mà bây giờ không biết con gái tôi đang lưu lạc nơi nào, có bình yên không? Cô Marie tới bên đỡ bà Rido và nói Bà chủ ơi, đừng lo buồn quá Nhất định cậu Ryan sẽ cứu được Caron mà Rode nói, hãy đưa mẹ tôi về Maria gào khóc Hu hu, Caron ơi, cậu có mệnh hệ gì, tớ ơn hận lắm Người bạn an ủi, coi kìa Maria Ryan vô cùng thương và lo lắng cho carol carol ơi, sao số phận em long đong thế? Giáo sư Rao nói Theo ý tôi, ta nên báo ngay cho cảnh sát biết. Chỉ có cảnh sát mới đủ trình độ chuyên nghiệp để tìm ra bọn bắt cóc. Ryan hỏi, buổi tiệc tối qua có những ai? Rode nói, dạ, tất cả đều là sinh viên của thầy Rao. Và đều là học chung lớp với carol Người nhân viên nói, anh nghi ngờ có đồng phạm trong số khách mời. Ryan nói, không loại trừ khả năng đó. Nghe nói có một số sinh viên mới không ưa carol Maria nói, nhưng số sinh viên ấy đâu có được mời. Armando vào và nói, Anh Ryan, tôi đã liên hệ với một số địa chỉ tin cậy, họ đã nhận lời giúp chúng ta. Ryan nói, cảm ơn anh Armando. Ryan nói, xin báo cho mọi người yên tâm, tôi đã nhờ cảnh sát và một số thám tử tư cùng lo điều tra vụ này, nhưng xin lưu ý, mọi người hãy giữ bí mật. Chưa biết chính xác bọn bắt cóc này là ai, nhưng qua một số dữ liệu ban đầu, có thể khoanh vùng nghi vấn, chúng là một trong số những người quen biết hoặc có quan hệ làm ăn với chúng ta. Mọi người ngạc nhiên, người quen ư? Jimmy hỏi vì sao anh đoán thế ạ Ryan nói Thứ nhất số tiền chuộc của chúng đưa ra quá lớn Chứng tỏ chúng biết khả năng tài chính của công ty ta Thứ hai Bọn bắt cóc đã mạo danh Armando khi hành động Chứng tỏ chúng biết rõ nội bộ gia đình ta Không loại trừ khả năng Chúng là người của một trong những công ty Đang đối đầu với ta Nhân viên báo với Ryan Thưa ông hệ thống theo dõi điện thoại đã lắp đặt xong Chỉ cần bọn bắt cóc nhấc máy Là biết vị trí của chúng ngay Ryan nói, đây là nhóm chuyên viên xử lý thông tin mạng, tôi đưa từ Mỹ sang. Mando nói, tôi cũng vừa gọi cho một hãng thám tử tư giỏi nhất ở Anh, họ sẽ qua ngay hôm nay để phối hợp điều tra. Ryan đáp, cảm ơn. Mando nói, cha tôi rất lo buồn trước tai họa này vì ông rất yêu quý Carol. Ryan nói, vấn đề là phải giữ bí mật, đừng cho chúng biết là ta đã nhờ cảnh sát. Hy vọng rằng bọn bắt cóc không đưa Carol vào sa mạc, ở đó có những ốc đảo hoang vắng rất khó tìm chúng. Có tiếng điện thoại reo, reng reng. Đội nghiên cứu thông tin báo, có điện thoại của nhóm thám tử. Alo, alo. Điện thoại báo, chúng ta đã dò tìm được manh mối. Tối qua có một chiếc xe hơi màu xám đậu rất lâu trước cổng nhà giáo sư Rao. Chúng đón một cô gái từ nhà giáo sư Rao rồi chạy về hướng sa mạc. Ryan nói, bọn chúng đấy. Trong điện thoại báo tiếp, do chạy quá tốc độ, chiếc xe này bị cảnh sát chặn lại, bắt đóng phạt. Theo lời viên cảnh sát giao thông, Trong xe có một cô gái nhỏ nhắn ngồi giữa hai gá hậu pháp Ai Cập. Đóng phạt xong, chiếc xe lao tiếp về hướng sa mạc. Kiểm tra lại thì mới biết chúng dùng biển số giả. Ryan nói, đúng là bọn bắt cóc Caron rồi. Chúng đã đưa Caron vào sa mạc cất giấu. Thế là điều tôi lo sợ đã thành sự thật. Hãy điện cho các nhóm của ta tập trung điều tra khu vực bán đảo Sinai. Dặn họ phải hành động hết sức kín đáo. Nhân viên đáp, rõ. Ryan nói với Rode... Rode, anh sẽ trực tiếp tham gia truy lùng Em ở nhà canh chừng điện thoại của chúng Rode đáp Vâng, anh đi cẩn thận Ở nhà có tin gì mới, em sẽ báo anh ngay Ryan nói với mẹ Mẹ cứ yên tâm ở nhà chờ Con sẽ đưa Carol về sớm Bà Rido vừa khóc vừa nói Ryan phải hết sức cẩn thận bảo vệ tính mạng Carol. Nếu cần, hãy chấp thuận đề nghị của bọn bắt cóc Ryan đáp Vâng ạ Armando nói với quản gia Ông quản gia đưa nhóm kỹ thuật lên du thuyền của tôi tiến về bán đảo Sinai. Quản gia đáp: "Tuân lệnh." Áp Mando nói tiếp: "Mặt khác, nhờ cha tôi chuẩn bị giúp 50 triệu đô la." Áp Mando tức giận nói: "Bọn khốn kiếp dám mạo danh ta. Cho dù chúng mày có ẩn nấp nơi sói xỉnh nào ở sa mạc, ta cũng quyết tìm cho ra." Raya nói: "Tất cả lên đường, nhớ giữ liên lạc thường xuyên." Trong khi đó, 3000 năm trước, Men phui sư vẫn dũng mãnh chiến đấu trên lưng ngựa. Mini báo: "Cấp báo!" quân babylon đang mở đường máu tháo chạy tâu bè hạ men sư lại nghe thấy các anh ơi cứu em với cứu em với cứu em men phui sư khựng lại trời ơi tiếng kêu cứu ấy là của carol ta nghe rõ ràng mà men sư hét lên carol nàng ở đâu hãy cho ta biết mọi người đều bảo nàng đã chết đuối nhưng ta không tin đâu nhất định nàng đang ở đâu đó trong khi đó carol đang mệt mỏi trời ơi ai cứu tôi bỗng carol giật mình tỉnh lại. ôi, đây là đâu? một người phụ nữ nói chào bé con, tỉnh rồi hả? carol hoảng hốt và sợ hãi. ơ, bà là ai? người phụ nữ tiến về phía carol. carol hét lên, không được đụng vào tôi. người phụ nữ nói, ái chà, quần áo đẹp quá, con tỷ phú có khác. he he he. <cười> carol la lên, bà là ai? Còn almano đâu? anh ta muốn gặp tôi mà. người phụ nữ nghiêm mặt nói, hừ, ta không biết almano là ai cả. Caron sửng sốt, bà nói sao? Caron nhớ lại cảnh mình ở trên xe Công mồm, người mà kêu là ta sẽ giết ngay Caron hoảng hốt toát mồ hôi Ôi trời, mình đã rơi vào tay bọn bắt cóc Caron nhìn quanh và nói Bà ơi, đây là đâu vậy, nhưng bà là ai? Người phụ nữ nói Đừng hỏi lời thôi vô ích, ta không trả lời đâu nhóc con Ta được trả công để nấu nướng hầu hạ người đấy nhóc à Caron hỏi, thế những người kia đâu? Người phụ nữ vừa nấu nướng vừa nói đã bảo ta không biết gì cả biết điều thì ngậm miệng lại carol nghĩ phải chạy trốn ngay trước khi chúng quay lại carol dùng răng cánh dây chói người phụ nữ vẫn chăm chú nấu nướng carol đã cắn đứt sợi dây vội chạy ra ngoài cửa người phụ nữ quay lại ê bất ngờ hai tên lạ mặt ở trên xe mở cửa ra tên mặt dữ dằn nói hừ bà già kia bà làm ăn thế này hả người phụ nữ phi con dao về phía carol và nói nhóc con dám dấn mặt ta hả Tên mặt dữ dằn nói, tiểu thư nhà Rido ghê gớm thật, định chạy trốn đấy ư. Carol la lên, bỏ tay tôi ra, đồ khốn. Nếu không, tôi sẽ la lên. Người phụ nữ nói, ha ha, cứ việc la làng đi nếu cô em thích. Một đám người xuất hiện và nói, để xem có ai nghe không nào. Trốn hoang vắng này không hề có tên trên bản đồ, trong phạm vi bán kính 30km quanh đây chỉ có cát và đất sỏi. Biết điều hãy ngoan ngoãn ở lại đây với bọn ta Cho đến khi người nhà cô em bỏ ra 50 triệu đô la tiền chuộc Carol nghe vậy thì sững sốt Ôi trời 50 triệu đô la ư Ta có nghe nhầm không Carol la lên 50 triệu đô la ư Các ông điên thật rồi Đó là một món tiền lớn khủng khiếp Gia đình tôi làm sao lo đủ để trả các ông Người phụ nữ nói với người lạ mặt Mời ngài dùng bánh Tên mặt dữ dằn nói với Carol. Cái gì không lo đủ là thế nào Người che mặt nói Nhà Rido thừa sức lo đủ số tiền ấy Đừng nghe lời con bé ấy Chuyện này tao đã tính đâu vào đấy rồi Tên mặt dữ dành nói Thế thì tốt Caron hốt hoảng nghĩ Kẻ ngồi sau bức màn kia chính là tên chủ mưu Nhưng tại sao hắn giấu mặt Tên mặt dữ dành nói với người che mặt Ông chủ đã nói thế là đàn em yên tâm Với tụi này đồng tiền là trên hết Đám người còn lại nói với nhau Ông chủ hứa chia cho chúng ta 10 triệu đô la 10 triệu đô la ư Ôi chúng ta giàu sụ rồi Ha ha Caron sửng sốt, 50 triệu đô la, anh Ryan đào đâu ra số tiền ấy? Tên che mặt nói, đừng lo, nếu anh trai tiểu thư không lo nổi thì đã có vị hôn phu giàu sổ bảo kê cơ mà. Caron sửng sốt nói, vị hôn phu nào? Người che mặt nói, ai chứ, với Appando Ruraman thì số bạc 50 triệu chẳng có nghĩa lý gì đâu. Caron sửng sốt nói, cái gì? Các ông nhầm rồi, tôi và anh Appando chỉ là bạn, không hề có chuyện đính hôn như báo chí đã đồn đại. tên chia mặt nói ha ha ha tiểu thư nói dối bụng quá cách đây nửa giờ chính áp mando đã gọi điện cho ta đồng ý trả tiền chuộc ta và hắn đang thương lượng địa điểm giao tiền một tên báo dạ ông chủ có điện thoại ạ tên chia mặt nói ừ của áp mando đấy tên chia mặt vừa đi vừa nói có thế chứ ha ha chắc chắn là hắn đang sốt ruột muốn đưa cô vợ yêu dấu về càng sớm càng tốt sợ nàng bị chạy chỗ sức mẻ chăng Thật ra ta bắt cóc con bé không phải vì tiền Mà là để trả thù cho bỏ ghét Không ngờ Armando lại sẵn sàng chi món tiền khổng lồ ấy Caron bàng hoàng nghĩ Mình có nghe nhầm không Người đó vừa nói tiếng Anh giọng Mỹ Vụ bắt cóc không phải vì tiền Mà chỉ nhằm trả thù Thế là thế nào nhỉ Caron nghĩ bọn chúng đã bỏ đi nghe điện thoại Đây là cơ hội duy nhất để bỏ trốn Caron vội bỏ chạy Người phụ nữ la lên Ê con nhỏ chạy trốn kìa Tên lạ mặt chạy theo chụp lấy Caron, đứng lại. Caron hoảng hốt phản ứng, buông tôi ra, đồ khốn. Trong lúc vùng vẫy, Caron vô tình làm rơi khăn che mặt của hắn. Caron nhìn hắn và sửng sốt, hả? Ông, ông không phải là dân Ai Cập. Đúng rồi, tôi đã gặp ông ở đâu đó, ông cũng là người Mỹ như tôi. Tên lạ mặt bất ngờ, hừ, nói nhận ra mình rồi. Thừa cơ hội, Caron chạy đi, chạy thôi. Tên người Mỹ nói, quỷ tha ma bắt, chuyện đã lỡ rồi. Ôn con, đằng nào thì tao cũng không để mày sống sót trở về. Thấy Caron chạy, bọn thuộc hạ nói, ông chủ, ông chủ. Tên người Mỹ nói, hãy giết con bé đi, kế hoạch đòi tiền chuộc thất bại rồi. Tên mặt dữ dành nói, sao ạ? Hắn nói tiếp, tưởng gì chứ, giết người thì quá dễ, ông chủ trả công bao nhiêu? Tên người Mỹ nói, một triệu đô la. Caron vừa chạy vừa kêu lên, anh Ryan, cứu em với. Trong khi đó Ryan và Armando đang lái xe vào sa mạc cùng với một đoàn người Người của Armando nói Cậu chủ ơi Armando hỏi Gì vậy Người hầu nói Nhóm kỹ thuật trên du thuyền đã bắt được tín hiệu vô tuyến Từ một điện đài cá nhân phát đi từ phía đông bán đảo Sinai Ryan nói Tin đó chính xác đấy Nhóm chuyên viên của tôi đang khoanh vùng Tìm vị trí chính xác nơi phát ra tín hiệu là ấy Armando nói Vậy là ta đã đi đúng hướng Nhân viên báo Báo cáo vị trí phát sóng ở một nơi hoàn toàn hoang vắng. Mando nói đọc tọa độ đi. Ryan nói bọn tội phạm thích dùng những nơi ấy làm căn cứ. Trong khi đó, Caron vừa hoảng hốt vừa sợ hãi chạy. Anh Ryan ơi, cứu em với. Mando nói anh Ryan, tôi đã tìm thấy vị trí ấy trên bản đồ. tọa độ này là một giếng nước của dân du mục bỏ hoang. Với tọa độ này, để đến được nơi đó cần ít nhất 6 giờ đồng hồ. cho dù chạy hết ga Cũng phải nửa đêm mới đến nơi Tôi sốt ruột cho Caron quá Caron hốt hoảng quay lại nhìn Ôi bọn chúng kìa Caron cố gắng chạy tiếp Cố lên cố lên Tên mặt dữ dành nói với đồng bọn Đừng để sống con bé ấy Đồng bọn đáp Đại ca yên tâm Vùng này không hề có người Con nhỏ đó có chạy đằng trời Tên mặt dữ dành nói Dù sao cũng phải làm nhanh lên Ông chủ muốn nhìn thấy xác con bé Trước khi mặt trời lạnh Đồng bọn của hắn nói với nhau Ê tụi bay nghe rồi đấy Khẩn trương tóm cổ con bé đi Caron sợ hãi cắm đầu cắm cổ chạy Cố lên cố lên Caron Trời đang tối dần Mình có cơ may thoát khỏi bọn chúng Một tên thuộc hạ nói với tên người Mỹ Thưa ông chủ Tên người Mỹ này chính là con trai của Subensa Hắn nói mau lên chặn đầu con bé ấy Hắn nói Caron Rido mi sắp nhận một cái chết cực kỳ đau đớn Nơi sa mạc khắc nghiệt này Ở đây nhiệt độ ban ngày lên đến 50 độ Còn ban đêm trời lạnh gần năm độ Sức voi cũng không sống nổi Đó là trong trường hợp mi may mắn Thoát khỏi đám anh chị giữ dành khét tiếng nhất Cairo này mi phải trả giá cho những gì Đã gây ra cho công ty Subensa của cha ta Tên thuộc hạ gọi Ông chủ Thưa ông chủ Người của gia đình Rido hỏi chúng ta địa điểm giao món tiền chuộc 50 triệu đô la Nên trả lời thế nào ạ Tên con trai của Subensa nói Được rồi để đấy cho ta Hắn cười và nói Ha ha ha ta nghĩ ra rồi, tại sao không nhân dịp này moi tiền của bọn tỷ phú ấy chứ? Ha ha, một kế hoạch tuyệt vời. Ta sẽ vết sạch tiền của công ty Rido Content cho bọn chúng phá sản luôn. 50 triệu đô la đổi lấy một con bé Carol đã chết. Ta lời to rồi, ha ha ha. Carol hốt hoảng lo lắng. Trời ơi, đôi bàn chân ta cháy bỏng rồi, không thể chạy nhanh hơn được nữa. Bọn chúng đã đuổi đến nơi. Trong khi đó, Armando nói với Ryan, anh Ryan tăng tốc nữa lên. Ryan nói. Tôi đã chạy tốc độ tối đa rồi Không thể nhanh hơn được nữa Armando tìm xem có lối đi tắt đến đó không Armando đáp Vâng Jimmy ngồi đằng sau nói lạy trời carol bình an vô sự Người bạn trai đi cùng nói Thế nào hả anh Armando nhìn bản đồ và nói Chúng ta đang đi trên con đường ngắn nhất rồi Không còn lối nào khác nữa đâu Trời sắp tối Ánh sáng đèn có thể làm bọn bắt cóc phát hiện ra ta Ryan nói Đến đó rồi tính sau Ryan nói Cẩn thận Đừng đi xấu quá. Đúng vậy, tới đây là gặp toàn đồi cát. Ryan xem bản đồ và nói, cát lún sẽ làm chậm tốc độ của chúng ta, tôi đề nghị nên đi theo đường vòng này. Jimmy nói, anh nói có lý. Người bạn của Caron đi cùng nói, chạy trên đá sỏi tuy bị sốc nhưng đi nhanh hơn nhiều. Ryan nghe điện thoại, alo, Rode hả? Ryan sửng sốt nói, sao? Bọn bắt cóc yêu cầu chia món tiền chuộc là 3 phần, giao ba nơi khác nhau ư? Rode nói, vâng ạ. Đầu tiên, ta phải giao cho hắn 10 triệu tại tọa độ D653. Anh dò bản đồ sẽ thấy. Ryan và mọi người nhìn bản đồ. Thấy rồi, tọa độ D653 nằm ở phía tây Wazi. Chỗ này gần bờ sông chết, lạ nhỉ. Rode nói, lạ một điều là cả ba chỗ hẹn giao tiền đều ở rất xa nơi chúng ta phát hiện tín hiệu điện đài. Armando sững sốt nói, thế là thế nào? Chẳng lẽ chúng ta đã chấm sai tọa độ? Bọn chúng giấu carol ở chỗ khác ư? Ryan nói, Không đâu, theo tôi đây là mưu kế của chúng, muốn đánh lạc hướng chúng ta, tất cả hãy bình tĩnh, tiếp tục cuộc truy tìm. Ryan nói với Rode, Rode hãy làm theo yêu cầu của hắn. Điều ba nhóm đem tiền đến những nơi chúng hẹn. Kế hoạch ban đầu vẫn tiến hành như cũ, một mặt vào thương lượng giao tiền cho bọn bắt cóc, mặt khác bí mật tiếp cận nơi giam giữ Carol. Phải đề phòng trường hợp bọn bắt cóc trở mặt vào phút chót. Ryan nhìn phía trước và nói, nhìn kìa, phía trước có bụi bốc lên. Mọi người hỏi, họ là ai nhỉ? Có tiếng nói, có phải ông Armando đó không? Ryan ngạc nhiên, ủa? Jimmy nói, lính Ả Rập đấy. Người bạn nói, họ quên anh Armando. Armando đi tới và nói, tôi đây. Đoàn quân Ả Rập nói, dừng lại. Mọi người đáp, rõ rõ. Người đi đầu nói với Armando, Thưa ông, chúng tôi thuộc lực lượng đặc nhiệm Ả Rập, được phái đến chi viện cho ông, theo yêu cầu của Ngài Ráp Chúng tôi xin đợi lệnh, Người bạn đi cùng ngạc nhiên, lính đặc nhiệm à Armando nói Vâng, cảm ơn các anh đã tới kịp lúc Armando quay sang nói với Ryan Xin giới thiệu với anh Ryan Một đội kỵ binh rất thông thảo địa hình sa mạc này Họ sẽ giúp chúng ta tìm ra nơi ở nấu của bọn bắt cóc Người đứng đầu đội kỵ binh nói Các ông hãy tin chúng tôi Địa hình vùng này chúng tôi thuộc nằm lòng Ryan nói Cảm ơn Armando, ông cụ nhà anh thật là chu đáo Armando hỏi người đứng đầu đội đặc nhiệm Anh biết gì về tọa độ này Người đứng đầu của đội kỵ binh Ả Rập nói À nó là một dân nước bỏ hoang Của dân du mục Lâu nay bọn tội phạm vẫn tạt vào tá túc Ryan nói Vậy là đúng rồi Chắc chắn Caron đang ở đó Chúng ta bỏ xe lại đây Dùng lạc đà băng đường tắt cho nhanh Bằng cách này Hy vọng chúng ta sẽ nhanh hơn được 1-2 tiếng đồng hồ lạy trời vẫn còn kịp để giải thoát Caron Armando nói Tất cả khẩn trương lên Jimmy nói Armando quả là rất bản lĩnh Người bạn đi cùng nói Tớ ngạc nhiên đấy Không ngờ con trai nhà tỷ phú giàu hỏa lại tháo vát như vậy Ở cách đó rất xa Caron vẫn cắm đầu chạy trong tuyệt vọng Trên đầu là nắng đổ Dưới chân là cát nóng như lò nung Và phía sau là bọn đầu trâu mặt ngựa đuổi theo bến gót Bọn chúng la lên Mày có chạy đằng trời Caron sợ hãi và lo lắng Không thể chạy nhanh hơn được nữa Nắng sa mạc sắp quật ngã mình Anh Ryan ơi anh ở đâu Em sắp chết Mẹ ơi cứu con với Bọn sát thủ đuổi theo và nói Hey hey, con bé này giỏi thật chạy cả giờ đồng hồ mà không biết mệt xem ra nó khỏe hơn dân sa mạc chúng ta tên mặt dữ dành nói từ giờ đến tối vẫn còn nhiều thời gian mà cứ để nó chạy đến kiệt sức lúc đó mình bắt chói đem về lãnh thưởng carol nhìn thấy một ngọn núi núi đá kia rồi tên mặt dữ dành lại nói với đồng bọn tụi mình sắp có một triệu đô la ha ha ha những tên đồng bọn nói ôi có tiền ta sẽ cưới liền ba bà vợ Còn tao sẽ bỏ nghề dao búa, mở sòng bạc vừa khỏe thân vừa mau giàu. Ông chủ người Mỹ hào phóng thật. Bỗng bọn chúng giật mình. Ủa, thế này là thế nào? Con bé trốn đâu rồi? Tìm kỹ đi nào, nó chưa đi xa đâu. Caron trốn vào một khe núi. Bọn chúng hô lên, chú ý các khe núi, nó có thể rút vào đó. Tên mặt dữ dành đã phát hiện một vật rơi ra gần đó và hắn tìm thấy Caron. Hắn chụp lấy carol và nói, ha ha ha, chạy đi đâu cho thoát hả bé con? carol hốt hoảng la lên Ôi, thả tôi ra tên mặt dữ dành nói thả ra cho mày chạy tiếp à carol la lên cứu tôi với bớ người ta ông không bỏ tôi ra tôi sẽ cắn lưới tự sát tên mặt dữ dành nói he he xin mời cứ tự sát bọn tao đỡ phải ra tay cho thêm tội carol la lên đồ xúc sinh có buông ra không carol nắm lấy một nắm cát ta nói rồi đấy nhé và quăng nắm cát vào mặt tên dữ dành hắn bất ngờ ôi nhân cơ hội carol vội vã bỏ chạy tên mặt dữ dằn nói tụi bay tóm lấy nó carol cắm đầu cắm cổ chạy cứu tôi với bọn chúng chạy phía sau đứng lại carol vừa chạy vừa kêu lên có ai ở đây không carol nghĩ chỉ còn một cách chui sâu vào khe đá carol tuyệt vọng lần này mình tiêu rồi Bóng carol nghe thấy tiếng âm thanh tiến lên anh em carol ngạc nhiên ủa có tiếng hò reo bọn chúng đuổi ở phía sau Mau lên nó đấy Caron hốt hoảng chạy tiếp Nhưng lại nghe thấy tiếng chặn đầu quân Babylon Caron ngạc nhiên hả Bọn sát thủ chạy phía sau Kia rồi con nhóc bướng bỉnh. Caron nghe thấy tiếng Có tiếng binh khí Truy kích bọn Babylon Ngay lúc đó khoảng cách 3.000 năm như hòa là một Caron nghe tiếng đánh nhau Xung phong xung phong Hãy truy kích quân Babylon Đừng cho bọn xâm lược đến được bến chết Ta sẽ bắt sống Ragasu để diệt trừ hậu hạ sư nói tướng quân Minie -e dặn các anh em phải đối xử với các tù nhân thật tốt Minie -e đáp hoàng thượng nhân từ quá bọn Babylon đã tàn sát bao nhiêu người của ta sư nói đừng cái lời ta oán thù phải biết cởi bỏ Hoàng phi Caron của ta thường nói vậy Quân Ai Cập báo Bẩm hoàng thượng quân ta đã chiếm lại được hai tiền đồn Churo và Samaria rồi Caron bàng hoàng trước cảnh đó Bọn sát thủ đã bắt được Caron Đại ca ơi nó đây nè Carol la lên, ôi, thả tôi ra, tôi có thù án gì với các ông đâu? Menphu sư nghe thấy và khờn lại. Carol, Carol phải không? Tên sát thủ nói với Carol, đồ cứng đầu, bộ chán sống rồi hả? Carol kêu trong tuyệt vọng, cứu tôi với. Menphu sư toát mồ hôi nói, không nghi ngờ gì nữa, đó là tiếng kêu cứu của Carol. Menphu sư la lên, hoàng phi yêu dấu của ta, Carol, nàng ở đâu? Carol kêu, ạt ạt, cứu tôi với. Men Phu sư nói: Cát bụi mù mịt, chẳng nhìn thấy gì cả. Men Phu sư gọi: Carol, hãy lên tiếng đi, ta sẽ đến cứu nàng. Bất ngờ, Men phui sư lao ngọn giáo về phía trước. Ngọn giáo vượt qua 3.000 năm, đâm trúng tên sát thủ đang bắt giữ Carol. Đồng bọn hốt hoảng: Ôi, cha mẹ ơi, gì vậy? Ngọn giáo ở đâu ra? Bọn chúng thấy tên kia bị ngọn giáo đâm chết thì hốt hoảng, chạy mau đá lở đấy. Nhanh lên, chết cả lũ bây giờ. Đá lở xuống. Tên mặt dữ dằn bàng hoàng. Trời ơi, con bé ấy đâu rồi? Một triệu đô la của ta đâu rồi? Bọn chúng hốt hoảng bỏ chạy. Chạy mau. vui Sư gọi. Caron, nàng ở đâu? Ta mới nghe tiếng nàng mà. Caron ở trong một hốc đá. Ủa, đây là đâu? Mình còn sống ư? Bốn bề kín như bưng, toàn đá tảng. Khó thở quá. Caron hốt hoảng. Thật khủng khiếp. Vậy là mình đã bị chôn sống. Có nên kêu cứu không nhỉ? May ra bọn bắt cóc nghe thấy đến cứu. Ồ không được, ta thà chết chứ không nhờ chúng Memphu Sư gọi Caron ơi Caron bỗng chảy nước mắt Ai đang gọi tôi Lạ thật, vẫn là giọng nói ấy Nghe rất quen nhưng mình không thể nhớ ra đó là ai Trong lúc này Ryan và mọi người vẫn còn ở cách chỗ Caron Lâm nạn khoảng 20 số. Tên mặt dữ dằn nói với con trai của Subensa Thưa ông chủ Con bé bị đá trôn vùi đúng chỗ này ạ Tên con trai của Subensa nói Hãy moi nó ra cho ta Muốn nhìn thấy nó còn sống hoặc chết Thì mới yên tâm được Hắn tức giận nói Các ông chẳng được tích sự gì cả Chỉ có mỗi một con bé mà lo không xong Nếu để nó thoát Vụ việc đổ bé, Chẳng những riêng tôi mà các ông cũng sẽ ở tù mọt gông Đáng sát thủ nói Chúng tôi sẽ tìm ra nó Xin ông chủ bình tĩnh Hắn nói Mau lên Hừm Còn bình tĩnh gì nữa Có thể giờ này cảnh sát đã vây chặt khu vực này rồi Nếu để vụ việc dây dưa Chúng ta sẽ bị tóm không sót một mạng Caron sợ hãi Nguy rồi, làm sao bây giờ? Hy vọng anh Ryan đã dẫn cảnh sát bao vây khu vực này, cầu trời họ đến kịp trước khi mình bị tóm. Tốt nhất là đừng nên cử động. Armando hỏi, ông Trung úy đừng còn xa lắm không? Trung úy Ả Rập nói, dạ chính xác còn khoảng 15 số nữa. Rode gọi cho Ryan, Ryan đáp, alo. Rode đáp, alo, Rode đây. Em đã cho chở 50 triệu đô la đến ba địa điểm hẹn giao tiền. Ryan nói, nghe đây Rode. Rode. Hãy neo số tiền ấy lại, nhưng đừng để cho bọn chúng nghi ngờ. Anh đang tiếp cận mục tiêu chuẩn bị hành động. Chú ý đừng để lộ thông tin ra ngoài. Rode đáp, anh cứ yên tâm. Rode nói tiếp, cho đến bây giờ cánh báo chí chưa hề biết gì về chuyện carol bị bắt cóc. Ryan nói, tốt lắm Rode. À còn việc này nữa, để đề phòng bọn chúng nghe lén, tạm thời chúng ta sẽ cắt tức mọi trao đổi thông tin. Khi nào gấp lắm, anh sẽ gọi thẳng cho em. Rode đáp, vâng, anh cẩn thận nhé. cố gắng đảm bảo an toàn cho carol trung úy ả rập nói bắt đầu từ bây giờ phải di chuyển thật nhẹ nhàng abmando nói vâng tôi hiểu trung úy ả rập ra lệnh cho lạc đài chạy chậm lại di chuyển từng nhóm nhỏ tiếp cận mục tiêu tuyệt đối không được nói chuyện lớn tiếng abmando nói hai cậu sinh viên chimmy và hassan trò chuyện phải thật khẽ nếu cần hãy dùng tay ra dấu hassan ngạc nhiên nói ơ sao thế ạ, ta còn ở cách xa chúng mà chimmy nghĩ Mình không hiểu tí gì về sa mạc, nói ra thật đáng xấu hổ. Áp nói, những người quen sống ở sa mạc có thể nghe được tiếng động ở cách xa 10 cây số, các cậu hiểu chưa? Trong khi đó, tên con trai của Subansa nói, trời tối đến nơi rồi mà vẫn chưa tìm ra nó. Mạnh tay lên nào các ông. Ê, hình như tôi nghe tiếng ren, đúng chỗ này rồi. Karon toát mồ hôi, thế là hết, mình tiêu thật rồi, trời không thương mình. Bọn chúng la lên, ngừng tay lại, con bé đây rồi. Tên con trai của Suvensa kéo Caron ra, hãy chui ra mau. Con chuột nhắt bướng bỉnh, đừng làm bọn ta cáu lên nhé. Hắn nói với Caron, hay thật, ta chưa thấy người phụ nữ nào gan lì cốc tía như người đấy. Một người chạy tới báo với hắn, ông chủ ơi, có điện thoại của nhà Rido, họ báo cho biết đã thu xếp đủ số tiền chuột. Hắn vui mừng nói, hay thật, không ngờ gia đình chúng giàu đến thế. Tên tùy tùng nói, họ báo sẽ giao số tiền cho chúng ta trong vòng ba giờ nữa thôi, ông chủ. Hắn nói. Tốt, vậy là ta sắp được cả chì lẫn chài Caron lo lắng nghĩ Anh Ryan ơi, anh bị lừa rồi Đáng sát thủ vui mừng Có thế chứ, vậy là chúng ta sẽ được chia 10 triệu Caron nghĩ Bọn chúng lấy tiền xong sẽ giết mình Thấy tên tùy tùng hốt hoảng Hắn nói, ê, có gì mà mày hoảng hốt thế Tên tùy tùng đáp Ông chủ ơi, tôi nghe tiếng chân lạc đà Có thể là dân buôn Hắn nói, tao có thấy gì đâu Vô lý Đây không phải là trục lộ thương mại Làm gì có dân buôn đi qua Tên mặt dữ dành nói Vâng, từ bao năm nay đâu có ai bén mạng tới đây Tôi nghi bọn cảnh sát Hắn nói, cứ chờ xem rồi sẽ tính Caron nghĩ, cảnh sát ư Tên con trai của Subensa ra lệnh Không chờ gì nữa, trở về chỗ cũ mau Đó là nơi chú ẩn tốt nhất Nếu cần, chúng ta sẽ tự thủ ở đấy Tên mặt dữ dành nói Thế còn con bé này Hắn nói, dẫn nó theo Tên mặt dữ dành đáp, rõ Đi nào bé con Mày sẽ là con tin của tụi tao Nếu đúng là bọn cảnh sát đang đến Tên con trai của Subensa hỏi Đám đông còn cách xa không Tên Tùy Tùng đáp Dạ, họ còn cách ta cây số. Caron nghĩ Mình biết chắc anh Ryan sẽ đến đây mà Hy vọng lực lượng cảnh sát đủ đông Để chấn áp bọn này Nhanh lên anh Ryan, em đã kiệt sức rồi Tên Tùy Tùng lại nói Bảo mông chủ, người nhà Rido gọi điện Hỏi chúng ta cách giao tiền chuộc ạ Hắn nói với Tùy Tùng Trả lời họ 15 phút nữa Phải trao đủ 50 triệu tại 3 điểm hẹn Đám sát thủ mừng rỡ Thành công rồi Cố chịu đựng đi anh em ta sắp giàu có rồi Tên con trai của su Sa nói Im đi sao mày cứ oan oan thế hả Tên sát thủ nói xin lỗi Hắn ra lệnh Tụi bay canh giữ con bé cho cẩn thận Bọn sát thủ đáp Vâng ông chủ yên tâm lần này thì nó đừng hòng trốn Chúng đẩy carol vào chỗ người phụ nữ Và nói bà già cho nó ăn đi Người phụ nữ nói hư mày còn sống à Tên con trai của Subensa ra lệnh Hãy cắt người canh gác quanh nhà Đề phòng bọn cảnh sát tuần tra sa mạc Bọn sát thủ nói Dạ, rõ rồi Carol nghĩ Mình vẫn chưa nhớ ra Đã gặp hắn ở đâu Hắn giận tiếp Chú ý quan sát Có gì lạ báo cho ta ngay Đám sát thủ nói Ông chủ khéo lo Hắn nói Ừ, bọn nhà Rido đã chuẩn bị giao tiền Chúng còn thuê cảnh sát làm gì nữa chứ Quân lính Ả Rập đã tiến sát Âm thầm bắt giữ các tên sát thủ Im ngay Trung úy Ả Rập ra lệnh Tiến lên anh em Mục tiêu kia rồi Ryan quan sát Khẽ thôi Dãy nhà bỏ hoang ấy Đừng để chúng phát hiện Quân lính Ả Rập đã bắt được đám sát thủ Và nói Hãy khai mau Đám sát thủ sợ hãi nói Ôi xin các ngài tha mạng Cô gái con tin vẫn còn sống ạ Mando cầm súng chĩa về đám sát thủ và nói Tốt Hãy trói hai tên này lại Ryan nói Phải hết sức cẩn thận, chỉ một chút sơ sẩy, tính mạng Caron có thể bị đe dọa. Cái khó là không biết Caron bị giam ở căn nhà nào. Áp tới và nói: "Anh Ryan." Ryan hỏi: "Thế nào?" Áp nói: "Hai tên kia đã khai rồi." Ryan nói: "Caron bị giam ở ngôi nhà chính giữa à?" Áp đáp: "Dạ." Ryan hỏi: "Chúng có bao nhiêu tên?" Trung úy Ả Rập đáp: "Khoảng 10 đứa và một bà già." Tên cầm đầu có nước da trắng Đeo kính gọng vàng Hắn dùng điện đài để liên lạc với bên ngoài Ryan nói Hãy chia làm nhiều nhóm nhỏ bao vây dãy nhà Còn tôi sẽ tiếp cận mục tiêu Armando nói tôi sẽ đi cùng anh Jimmy nói cả em nữa Armando nói với Jimmy và Hassan Việc này nguy hiểm lắm Các cậu cứ ở ngoài này Trung quý Ả Rập nói Hay là ta chờ trời tối hẳn đã Thế an toàn hơn Ryan nói tính mạng Carol đang bị đe dọa Không thể trần chừ được nữa Jimmy toát mồ hôi nói Tức quá họ xem mình như con nít Hasa nói đừng tự ái Jimmy Chúng ta chỉ là sinh viên chói gà còn không chặt mà Trung quý Ả Rập nói với Armando Cậu Armando Chúng tôi sẽ hạ bọn lính gác Và tấn công hai căn nhà ngoài rìa Các cậu lo phần cứu Caron Armando nói đồng ý Tên Tùy Tùng nói với con trai của Subensa Ông chủ người của ta báo về 10 phút nữa sẽ nhận đủ số tiền Hắn nói tao biết rồi nhưng hắn nghĩ sự việc tiến triển nhanh một cách đáng ngờ chẳng lẽ ryan chịu thua dễ như vậy tên mặt dữ dằn chạy tới báo báo cáo ông chủ mấy đứa lo việc canh gác bên ngoài không thấy quay về ạ hắn sửng sốt sao tên tùy tùng nói với người phụ nữ nè bà già con bé đã chịu ăn chưa người phụ nữ nói chưa chắc nó chia tôi nấu ăn dở carol nghĩ anh ryan chắc đang có kế hoạch gì đó quân ả rập bịt miệng và bắt những tên canh cửa trung úy ả rập Armando và Ryan cầm súng tiến vào Chúng ta vào được rồi Nhớ đừng gây tiếng động Một tên chạy vào chỗ Caron hỏi Tụi nó không vào đây à Người phụ nữ hỏi Tụi nào, chuyện gì thế Tên đó nói Mấy đứa canh gác vòng ngoài không thấy quay lại Tên tùy tùng và tên đó đi ra Ra ngoài tìm xem, lạ thật Carol quan sát Chúng có vẻ hốt hoảng Nhất định có chuyện gì rồi Tên con trai của Subensa tới chỗ Carol, Cầm súng và nói Ê, ngồi yên đấy, muốn chết hả Tên mặt dữ dằn nói Ở đây chỉ có cát vào núi đá Bọn canh gác bỏ đi đâu chứ Bất ngờ hắn hốt hoảng Ê hay là Hay là bọn chúng bị thủ tiêu Hắn vội nói Nguy rồi ông chủ ơi Cả ba tên gác vòng trong cũng biến mất Tên con trai của Subensa hốt hoảng Thế là thế nào Chẳng lẽ sáu đứa nó đã bốc hơi Quanh đây 30 số không hề có một nóc nhà nào Khả năng bọn chúng bỏ gác đi nhậu nhẹt là không thể xảy ra Caron vui mừng Vậy là rõ rồi Anh Ryan đã đến Bọn chúng báo động, báo động, bọn cảnh sát biên phòng Ai Cập Tên con trai của su Bensa hốt hoảng, hả? Tên mặt giữ dành báo, ông chủ ơi, chúng ta bị bao vây bốn phía rồi hắn bàng hoàng hốt hoảng, cái gì, chúng ta bị bao vây ư? Caron vui mừng, các anh ấy đã đến kịp lúc Bọn chúng la lên, chúng ta tiêu rồi, cảnh sát đông quá Trung úy Ả Rập nói, bọn bắt cóc đã phát hiện ra chúng ta Ném lụ đạn cây vào khống chế ngay, không để chúng kịp trở tay Ryan nói, vòng ra phía sau, mau lên Bọn chúng đang mãi lo đối phó mặt trước Tên con trai của su Subensa tức giận Khốn kiếp thật, có lẽ bọn cảnh sát Đã dò ra tín hiệu điện đài của ta Quăng lựu đạn mở đường thoát thân mau Tên mặt dữ dằn nói Vâng, chỉ còn cách đó Ryan nói, chúng khóa cửa bên trong Tông mạnh lên Mando, carol em ở đâu Lên tiếng đi carol carol nghe thấy tiếng an anh ơi Tên sát thủ nói với carol Im ngay, kéo ta bắn Carol vui mừng gọi, anh Ryan, em ở trong này. Khói lựu đạn bay vào, tên sát thủ nói, ôi, chết rồi. Tên con trai của Subensa chụp lấy Carol, Carol hoảng hốt, ôi trời. Ryan phá được cửa, Carol. Tên con trai của Subensa đã bắt Carol làm con tin. Ryan nói, Carol đừng sợ, anh tới đây. Tên con trai của Subensa nói, bỏ xuống xuống, nếu không ta bắn chết con bé này. Ryan lo lắng, khốn kiếp, mình vào trễ quá. Hắn dùng một tay bóp cổ Caron Và một tay cầm súng chĩa vào Caron Hắn nói Muốn con bé toàn mạng Hãy bảo bọn cảnh sát ngừng bắn Và rút lui ngay lập tức Ta đã nói là làm Không dọa xuống đâu Ryan lo lắng nói Được rồi tôi nghe anh Armando ở phía sau Tên con trai của Subensa nói Anh Ryan đừng nhượng bộ hắn Hắn nói Lui ra ngay Armando nói Thả cô ấy ra Tên con trai của Subensa Quay lại nói với Armando Còn lâu nhân cơ hội đó ryan nhanh tay cầm lấy cục đá chọi vào đầu hắn bốp chết nè carol lại đây với anh carol vội vàng chạy tới ôm lấy ryan hắn bị rớt khăn chùm đầu ryan nhận ra anh là người mỹ hắn nói đúng tao chính là john subensa con trai nhà tư bản ben subensa ryan nói công ty subensa thì ra các ngươi tổ chức vụ bắt cóc này hắn nói đúng thế ta đã tốn bao nhiêu tiền sắp đặt kế hoạch này Carol nhìn John Subensa John Subensa, anh là người Mỹ, có ăn học Tại sao lại cư xử như một tên găng tơ thoát học thế? Ryan nói, anh sẽ phải trả lời trước pháp luật Hoa Kỳ Về tội bắt cóc tống tiền và mưu sát Biết điều, hãy hạ vũ khí đầu hàng đi Tôi hứa sẽ can thiệp với tòa án xin giảm tội cho anh Nghe lời chúng tôi đi, cảnh sát đã bao vây chặt khu nhà Anh không có đường thoát đâu John Subensa nói, hừm, đừng hòng dụ hàng tao, Ryan Rido Dù có đầu hàng thì ta cũng chết rũ xác trong tù thôi Thà cùng chết với bọn bay ngay tại đây Anh em mày hãy cầu chúa đi là vừa Subensa điên cuồng nổ súng Băng băng băng Armando la lên cúi xuống mau. Carol hốt hoảng Ryan anh trúng đạn rồi Ryan nói đừng sợ Carol, Hắn bắn rất dở Armando nói John Subensa anh điên rồi Đừng lún xô vào tội ác nữa John Subensa nói Ừ tao điên đấy ha ha ha Ryan kéo Caron xuống và nói Cúi thấp xuống Caron. john Subensa nói john này có chết cũng kéo theo ít nhất Một chục mạng chú bay Như thế cũng lời to rồi. Và hắn điên cuồng nổ súng Băng băng băng. Quân lính Ả Rập nói Quỷ Tha Ma bắt Chúng ta không thể làm gì được. Cậu Armando ra lệnh phải bắt sống hắn. john Subensa nói Đừng hầm bắt ta Ha ha ha. Quân lính Ả Rập nói Hắn ta điên thật rồi Lùi lại bảo toàn lực lượng. mando nói Anh em chú ý, hắn bỏ chạy ra ngoài rồi Đuổi theo mau, đừng để mất dấu Chúng ta làm gì bây giờ trung úy Đồ khốn, đừng lo Hắn sắp hết đạn rồi Khi đó Jimmy và Hassan ở bên ngoài Jimmy hỏi Hassan, cậu có nghe tiếng động cơ không Hassan nói Có, nhưng không phải tiếng máy xe Quân lính Ả Rập kêu lên Ê, hắn định trốn bằng máy bay trực thăng kìa Thật không ngờ Báo cáo, hung thủ vừa lên trực thăng Khốn kiếp thật Xin cho phép chúng tôi bắn hạ Trung úy Ả Rập nói Tên này ghê gớm thật Hắn giấu sẵn trực thăng ở dưới tầng hầm cái giếng bỏ hoang Su Subensa ở trên trực thăng nói Tao cần phải tiêu diệt hết chúng mày để bịt đầu mối Thành thật xin lỗi nhé Từ trực thăng hắn bắn xuống Bùm bùm bùm Jimmy nói hắn định phi tan tội ác đây mà Ryan vẫn ôm Caron và nói Nguy rồi phải đưa Caron rời xa chỗ này thật nhanh Ryan lo lắng Cố lên Caron ơi Ôi trời, em sốt cao quá. Carol nhìn Ryan nói, em chết mất. Mọi người hốt hoảng. Trời ơi, trực thăng của hắn liên tục rót đạn xuống, đã có nhiều binh sĩ bị thương. Ryan vô cùng lo lắng nói, anh sẽ đưa em ra ngoài để tránh đạn, rồi tất cả sẽ ổn thôi mà. Carol nói, anh ơi, em kiệt sức lắm rồi. Ryan bế Carol lên và nói, anh em binh sĩ, hãy bắn điểm trợ cho tôi. Mando chạy tới nói với Trung úy Ả Rập, tình hình thế nào rồi Trung úy? Trung úy Ả Rập đáp, tôi không gọi được quân tiếp viện. Đường dây thông tin bị mất sóng. Armando nói, nguy quá, chẳng lẽ ngồi im đợi nó tàn sát. Trung úy, cho tôi một khẩu súng. Armando cầm súng và nói, John Subensa, ta đang sẵn sàng chờ mi để một mất một còn, có giỏi thì vòng lại đây. Armando rơi súng lên và bắn, bằng, đã trúng máy bay của hắn. Mọi người reo lên, á, trúng rồi, hoan hô anh Armando. John Tsubasa ở trên máy bay hốt hoảng Ôi chuyện gì thế này Tên mặt dữ dành nói Ông chủ máy bay đã trúng đạn Tôi không thể điều khiển được nữa Và một tiếng nổ vang lên bùm Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện này Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo